Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nên nó dừng lại để cho chú đi nhà. Thế là chú leo lên ngồi ở phía sau xe. Lúc đó chú cảm thấy xe đông người lắm. Tại vì trời tối mà. Cho nên chú chỉ cảm nhận là đông người chứ chú cũng không thấy rõ ai. Rồi chú cũng có hỏi thăm mọi người. Sao mà tối mà còn xe chạy vô trong này thì mọi người ngồi im mà không ai trả lời hết đó. Chú nghĩ trong đầu chắc là những người này là thân nhân của lính mới đi vô để mà thăm thăm lính ở trong trại. À. Rồi sau đó ngồi một chút, chú cũng cố tình lấy cái hộp quẹt ra châm lửa để hút. Rồi hút thuốc, á, rồi sẵn cái ánh lửa đó chú quan sát coi những người trên xe là ai. Thì khi chú bật hộp quẹt lên mọi thuốc chú mới liếc nhìn. Chú rụng rời tay chân luôn hết. Những người trên xe, người nào người nấy, có mặt mà không có mắt, không có mũi, không có miệng, nó bằng phẳng hết giống như cái nia đó. Lúc đó chú bất tỉnh luôn. Cho đến khi lúc tỉnh dậy thì chú thấy chú nằm ở chỗ đóng quân rồi. Sự việc là gì các bạn ở nhà, ở, ở trại đóng quân đó, chờ chú đi mua rượu sao lâu quá không thấy chú về thế là mọi người mới túa ra đi tìm chú thì thấy chú đang nằm bất tỉnh ở dọc đường cũng gần gần tới chỗ đơn vị rồi chú nói cái đó là một cái kỷ niệm mà ngoài những cái chiến trận ra nó là kỷ niệm nhớ đời trong đời lính của chú đó là câu chuyện mà cháu gửi đến đến chú ngày hôm nay nó còn nhiều chuyện nữa từ từ cháu sẽ gửi nha chẳng hạn như nhớ có những cái chuyện ma xảy ra tại thụy sĩ nữa Cháu xin chào và chúc chú cùng mọi người mọi sự tốt lành. Đó là cái câu chuyện đầu tiên của một người ẩn danh ở tại Thụy Sĩ. Bây giờ mình qua tiếp những câu chuyện ma của Huy Đặng. Bức thư của Huy Đặng dịch thảo nhận được vào ngày 23 tháng 9 năm 2020. Đây là nội dung bức thư và sau đó là những cái câu chuyện của Huy Đặng. Con chào chú, con tên là Huy, hiện sinh sống ở Sài Gòn. Năm nay con đã 24 tuổi rồi, đã có vợ và sắp sinh em bé. Cho con tâm sự chút xíu nha. Con xin lỗi trước nếu con có làm mất thời gian của quý khán tính giả thân thường. Gia, đường, gia đình con thích nhất là bộ tam thái tử của các chú. hư gồm ai là chú biết rồi. Chú nè, hai chú dân Sơn Bảo Liêm. Là idol của mọi người trong nhà con. Con rất ấn tượng và nhớ mãi video hài những nẻo đường miền Tây của các chú. Mỗi lần gia đình con ngồi xem thì ôi thôi, cười nghiêng ngã. Nhưng mà niềm vui đó của con chắc cũng không còn. Tại vì sau đó ba con mất và gia đình con cũng rơi vào tình trạng khó khăn. Nhưng mà đến nay thì mọi việc đã ổn định hết rồi. Rồi trong lúc con tham gia quân đội, tình cờ, con có thấy cái clip của chú kể những mẫu chuyện ma đời thật của mọi người, rất là hay. Nó không giống như những câu chuyện tiểu thuyết, nên hôm nay con mạo mụi viết cho chú một câu chuyện ngắn, cũng đời thật, để góp phần gì đó cho quý khán thính giả. Đây là câu chuyện nói về người dì ba của con mà chính con là người chứng kiến và trong câu chuyện này con xin được xưng là tôi để cho mọi người dễ nghe và giúp cho chú dễ truyền đạt cái câu chuyện đó như thế này lúc tôi được mười ba mười bốn tuổi gì đó và lúc đó thì nhà tôi cũng ở ở dưới dưới quê ngoại của tôi là ở định quán đồng nai ở nơi chỗ ở đó ngoài nhà gia đình tôi ra còn có nhà của dì ba và nhà dì Út và tất cả đều ở cùng trong một con đường nhỏ thôi. Phải nói hồi nhỏ tôi quậy phá lắm. Ít có khi nào ở trong nhà, tôi thường hay qua nhà dì Ba với dì Út mà tôi phá tôi chơi. Dì Ba tôi là một người tu hành tại gia nên bà hiền khô à. Bà thương tôi dữ lắm luôn. Bởi vậy tôi mới mới quậy tại vì tôi biết không có ai la rầy tôi hết. Mà đã như vậy rồi, hầu như những cái gì mà dì ba có đều ba dành cho tôi hết. Nghe